Thời gian trôi qua cực nhanh Tháng một cái đã qua Trước kia trong khoảng thời gian khi linh ngủ say Bạch Tiểu Thuần có thể liên tiếp xông qua khoảng 10 cửa ải Nhưng hiện tại lại khác Hắn chỉ xông qua được cửa ải thứ 83 Sau khi từ trong cửa ải thứ 83 đi ra Bạch Tiểu Thuần đã rất mệt mỏi hết lực Hắn nằm ở nơi đó Toàn thân hắn đều là vết thương Bất luận là thân thể hay là tu vi Đều đã giống như là đèn cạn dầu quá khó khăn. Bạch Tiểu Thuần nghỉ ngơi một lần, chính là 3 ngày. 3 ngày sau, khi đã hồi phục lại tất cả, hắn thôi diễn một chút về thời gian khí linh thức tỉnh. Sau đó, hắn có chút do dự. Trên phương diện thời gian có thể không đủ để xông qua cửa ải thứ 814, tiểu khí linh này chắc hẳn là còn khoảng 2 ngày nữa sẽ tỉnh lại. Chỉ có điều có thể đi cảm nhận được cửa ải này biến hóa một chút, sau đó lại trở lại. Suy nghĩ vườn pháp xông qua cửa ải Có quyết đoán Bạch Tổ Thuần lập tức cắn răng Lao thẳng đến cửa ải thứ 84 Chỉ là ngay cả bản thân Bạch Tổ Thuần Cũng không nghĩ tới Hắn vừa mới đi vào cửa ải thứ 84 Thì toàn thân lại bối rối Mắt trợt trợn tròn Hình như chính hắn cũng không thể tin được tất cả những gì Mình đã nhìn thấy Đây Đây không biết có phải là thực hay không Trời ạ Bạch Tiểu Thuần hã hốc mồm Ngơ ngác nhìn thế giới cửa ải thứ 84 Nơi này là một mảnh thiên địa u ám Mặt đất thề lương Bầu trời âm u Mặt đất tuy có thảm thực vật Nhưng phần lớn lại đều là cỏ khô Một từ khí nồng đậm Không ngừng tràn ngập ở bên trong mảnh thế giới này Mà ở trong hư vô Bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần thấy được rất nhiều hồn Những hồn này đều ở nơi đó Vô ý thức bay tới bay lôi Hình như nếu như không có người tới làm viền Bọn họ sẽ vĩnh viết bơi ở chỗ này Chỉ khi nào có người tới làm phiền Thì bọn họ mới lại biến thành hung hồn thức tỉnh Đi cắn đốt tất cả sức sống Mức độ tàn nhẫn của chúng Từ số lượng địa hồn này Có thể khiến cho quá nhiều người cảm thấy đau đầu tê dại Hồn đối với tu sĩ của tiên vực Vĩnh Hằng mà nói Thật sự là một loại tồn tại rất ít thấy Rất mờ ảo Không phải là không có Nhưng trừ khi tu vi đạt đến trình độ nhất định Nếu không căn bản rất khó loại bỏ Về điểm này, sau khi Bạch Tổ Thuần đi tới tiên vực Vĩnh Hằng đã phát hiện ra Cũng chính là bởi vậy, lửa nhờ màu quán trước sau Không cách nào có thể bổ sung, cũng không cách nào có thể thông qua luyện lửa Đi làm cho Bạch Hạo sống lại Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy được những hồn này Hơi thở của Bạch Tổ Thuần đột nhiên trở nên dồn dập Chính hắn cũng cảm thấy, hình như mình đang hòa mắt Lại giống như là một người nghèo rất mồng tươi Đột nhiên thấy được một núi vàng Loại cảm giác hoàng hốt này, đặc biệt mãnh điện Cùng lúc đó, lại ở trong một chấp mắt, khi Bạch Tiểu Thuần xuất hồn, khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, hồn ở bốn phía xung quanh thật giống như là bị kích thích, đều từ trạng thái vô ý thức tỉnh lại, tất cả nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Số lượng hồn ở bốn phía xung quanh gần như là không đếm xề. Lúc này khi tất cả đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nhất thời lặng lẽ phát ra tiếng gạo thiết. Bốn phía xung quanh hình thành sóng dao động, nhất thời khiến cho thế giới cửa ải thứ 84 này. Nổi phong vân cuốn ngược Dường như càn khôn đảo ngược Toàn thế giới hình như thoáng cái Đã trở nên nóng nầy Vô số hồn đều lộ ra một mặt thê lương Điên cuồng vọt về phía Bạch Tiểu Thuần Trời ạ Đây đây chẳng lẽ là sự thực sao Bạch Tiểu Thuần rụi rụi con mắt Không đợi những hồn này tới gần Hắn lại thoáng một cái Chủ động xuất hiện ở phía trước Dơ tay phải lên Đã bắt lấy một điệu oan hồn Sau khi trong tay sờ một cái Một đoàn tửa, một đoàn lửa một màu lại trong nhà mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn lửa một màu, Bạch Tổ Thuần nhất thời kích động, khi thức quán nổi lên dao động mạnh mẽ, nhất từ trước tới nay. Đây không phải là hư ảo. Trời ạ, ở đây, tại yêu nơi này. Bạch Tổ Thuần ngửa mặt lên trời cười to, phấn chấn tức cực hẳn. Hắn cảm thấy quạt tàn này là quá tốt, chứ khó khăn như vậy, nhưng bây giờ lại có thể cho mình một phúc lợi. Lúc này cho dù là khí linh thức tỉnh Thì Bạch Tiểu Thuần cũng không quan tâm Hiện tại trong đầu quán hắn đều là hồn Thật ra trong khoảng thời gian ở thiên vực vĩnh Hằng này Lửa nhiều màu của Bạch Tiểu Thuần Vì thiếu hồn cực độ Đã tiêu hao gần hết Cho nên hiện tại hắn luyện linh Cũng không thể xa xỉ giống như trước đây Mà cần phải so sánh trước sau Mới lựa chọn luyện linh Của ta của ta Đừng chạy <cười> Oan hồn đều tới đây với Bạch Gia Giai nè người đi Phát đặt Lần này phát đạt rồi Toàn thế giới Đều đang vang vọng tiếng nói vô cùng kích động Phấn chấn của Bạch Tiểu Thuần Mà những hồn này vốn hung tàn Bọn chúng mặc dù chỉ có bản năng không có thần trí Nhưng rất nhanh lại bối rối Thật ra bọn chúng mặc dù chưa từng Gặp phải người nào có thể xông qua nơi đây Nhưng ở trong bản năng của bọn chúng Hình như chắc chắn là người sống Phải khiếp sợ bọn họ mới đúng Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần thường xuyên vung tay lên Chính là một tụ hồn đan bay ra Dưới những tiếng động phát ra Từng mảnh hồn bị hút qua Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi Hắn tạm chí còn tạm thời luyện đừa Còn chủ động đi tới gần Lại giống như tất cả đều đảo ngược Điều này khiến cho những ngoan hồn ở bốn phía xung quanh Cuối cùng lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi Chúng kêu lên thảm thiết Cố gắng né tránh về bốn phía xung quanh Nỗ lục rơi xa ma trào của Bạch Tiểu Thuần Bé cưng đừng có chai Bạch Tiểu Thuần hút lên một tiếng quái dị Hai mắt phát ra ánh sáng Hưng phấn nhào ra phía trước Đối với những ngoan hồn này mà nói Cả đời này bọn họ vốn không có chút dao động sợ hãi Ban đầu vốn phải là tất cả người sống sợ hãi Mảnh thế giới này Vốn cũng chính là được tạo ra từ tử vong trì giới Nhưng hôm nay Theo bạch tiểu thuần đến đây Theo luyện hồn sư thiên phẩm lần đầu tiên hạ xuống Theo tụ hồn đan ở trên quạt tàn Một lần bạo phát nhất từ trước tới nay Tất cả đều đã thay đổi Tiếng sấm không ngừng vang vọng Ở thế giới này Những đan dược khác của Bạch Tổ Thuần đều tổn hao cực lớn Duy nhất chỉ có tụ hồn đan Vì ở trên thiên vực Vĩnh Hằng này Không có đất dụng võ Cho nên trước sau vẫn tích tụ lại với số lượng khổng lồ Dù sao lúc ban đầu Lúc hắn ở mạng hoang Tụ hồn đan là vật chuẩn bị cho việc lữ hành của mình Hắn cũng đã sớm thành thói quen Khi đi ra ngoài Nhìn thấy được oan hồn đi hoang Liền thuận lợi thu lại Loại thói quen tốt này Ở trong tiên vực Vĩnh Hằng gần như là không có hồn Khiến cho Bạch Tiểu Thuần mỗi lần nhớ tới Đều cảm thấy ngứa tay Đồng thời hắn cũng đầy tiếc nuối Nhưng hôm nay hắn hương phấn, kích động, phấn chấn Ở đây thực sự có rất nhiều hồn Cho nên khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Cựa ải này chính là phúc lợi của mình Vượt qua tất cả cựa ải trước đó Thậm chí sau khi vượt qua cựa ải này Bạch Tiểu Thuần không quan tâm Sẽ nhận được phần thưởng gì Cho dù không thưởng cũng được Bởi vì oan hồn trong bản thân cựa ải này Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Cũng đã là phần thưởng tốt nhất rồi. Hồn ngoan. Tất cả đều đừng có chạy nữa. Bạch ra ra nhà người rất là hiền hòa. Tuyệt đối sẽ không ghi rẽ các người đâu. Hai mắt Bạch Tổ Thuần phát ra ánh sáng. Thân thể không ngừng nhanh chóng di chuyển. Mỗi lần tụ hồn đan đổ lớn đi qua. Hắn đều sẽ rơ tay phải lên. hư không trộm một cái. Hút tụ hồn đan vào hồn cầu. Ôm đồn vào. Thu vào bên trong túi chữ vật. đây quả thực là nhặt hồn. Hơi thở bạch tiểu thuần trở nên nóng bỏng Hắn chỉ hận tốc độ của mình quá là chậm Chỉ hận mình chỉ mọc được có hai cánh tay Hắn rất sợ cửa ải này Sẽ bài xích đẩy mình ra ngoài Nên giờ khắc này Hắn gần như là vận dụng tất cả tinh lực Điên cuồng thu oan hồn Tất cả đều đừng có chạy Các người ngoan một chút đi Đáng chết đừng có chạy mà Bạch tiểu thuần đỏ mắt Vừa khẽ gầm vừa bắt hồn Tất cả oan hồn ở trong thế giới này đang giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những oan hồn còn sót lại đã sớm theo bản năng hoảng sợ phân tán bốn phía, cảm nhận được sự sợ hãi lần đầu tiên từ sau khi bọn họ trở thành oan hồn. Ở thời điểm oan hồn trong toàn thế giới này đã bị Bạch tàu thuần đánh đi ở trong khoảng chừng 23 phần, khí linh ở Quarctan cuối cùng cũng thức tỉnh. Vừa thức tỉnh, nó còn không kịp phản ứng xem Bạch tàu thuần đang xông qua cửa ải, cho đến khi thần thức của nó đào qua tất cả cửa ải, đột nhiên thấy được một cảnh tượng kinh người. Phát sinh trong cửa ải thứ 84 này Tất cả những điều này Nhất thời khiến cho Ninh Khí này Nhìn thấy hám hóc mồm Một lúc đầu sau Hắn mới mở miệng hít sâu một hơi Hình như không dám tin tưởng vào mắt mình Chuyện này Chuyện này Khí Đình run dậy Rõ ràng nó không có nước mắt Lúc này nó chỉ dâng lên một kích động Muốn khóc thét lên Tên bạch tựu thuần trời đánh kia Khí Đình ngờ mặt tên trời Điên cuồng hét lên Hồn của ta, hồn của ta Đây chính là do chúa tể đại nhân Năm đó hao phí tâm huyết cực lớn Lúc ở sinh tử đạo nguyên đại thành Từ trong không trung huyết hóa ra Từ không sinh có Hình thành ra hồn Trời ạ mỗi một hồn này đều là ẩn trước sinh tử đạo nguyên Có thể nói là vô giá Khí linh rất muốn phát điên Lúc này nó lại trợt tàn ra thần niệm Chấp mắt dung nhập vào bên trong cửa ải Nó hoàn toàn không có một chút do dự Lại trực tiếp sử dụng quyền hạn của mình dự định mạnh mẽ Khiến cho Bạch Tiểu Thuần thành công Xông qua cửa ải này Thế giới trong cửa ải Trong cản khôn nhất thời biến hóa kịch điện Phòng vân cuốn lên Một lực hút cực lớn từ bên trời hạ xuống Trực tiếp bao phủ lấy Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó Trong bản thân thế giới này cũng bỗng nhiên tàn ra cảm giác Bài xích mãnh liệt hơn Bạch Tiểu Thuần nhất thời xuất ruột Tiểu khí linh Ngươi làm gì vậy Người dối trá Cửa ai này ta còn không có qua đâu Người làm sao có thể khiến tụi ta thông qua chứ Người là khí linh Người có chút tôn nghiêm nào không Người làm sao có thể khuất phục Nào nào thả ta ra Lần này ta muốn dự vào bản lĩnh thực sự của ta sống qua cửa ai này Thân thể của Bạch Tàu Thuần căn bản Cũng không chịu sự khống chế Ở trong chút lửa hút này bài xích Lại trực tiếp bị quấn lên trời Hắn nhìn những oan hồn phân tán bốn phía Cách mình càng lúc càng xa Trong lòng cũng không nhịn được mà trở nên cầm phẫn Tiểu khí linh Ta khinh bỉ ngươi Bạch tiểu thuần gầm nhẹ Giận dữ so với trước càng lớn hơn nữa Vang vọng ở bên trong thế giới này Bởi vì không muốn rời đi Bạch tiểu thuần cũng phát động quyền hạn của mình Đối với quạt tàn Nỗ lực khiến cho mình mạnh mẽ tại ở chỗ này Im lặng im lặng Khí linh đã bị thức giận Tới mức không biết nói cái gì Mắt thấy bạch tiểu thuần cùng mình đối đầu thậm chí đối kháng giữa hai bên rốt cuộc chậm rãi xuất hiện. cần đối nào đó. Mà Bạch Tiêu Thuần trong sự cân đối này thi thoảng lại còn ném đan dược. Sau một tiếng nổ vang, vẫn còn có oan hồn bị vút vào trở thành hồn cầu. Tất cả những điều này lập tức khiến cho tiểu Khylin phát điên tích cực hận. Nó đơn giản không tiếc giá lớn, cho dù có liều mạng mình vừa thức tình. sẽ một lần nữa phải ngủ say, cũng liều mạng điều khiển tất cả quyền hạn. ở trong nhãn mắt, lại trực tiếp truyền tống Bạch Tiêu Thuần ra khỏi mảnh thế giới này. Cho đến khi thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần biến mất, khí linh nhất thời trở nên vô tình, ngay cả thần niệm cũng yếu ớt đi. Chỉ là hiện tại, tuyệt vọng ở trong lòng nó còn vượt xa so với sự mệt mỏi này. Hắn muốn thề tiếp theo nhất định phải giết chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng lời thề như vậy từ trong miệng của nó đã quá nhiều lần, mỗi lần lại đều không làm gì được Bạch Tiểu Thuần. Cho nên bây giờ, chính nó cũng cảm thấy đây dường như đã là một chuyện không có khả năng đi hoàn thành. Hắn chẳng lẽ là khắc tinh của ta Tiểu khi đình bị thương thảm thiết Trong lòng khổ sở Không cách nào có thể hình dung Hơn nữa Bởi vì tiêu hạo quá độ Lúc này nó lại dần dần chỉ một trong giấc ngủ say Bên ngoài cửa ải Trên quạt tàn Bóng người bạch tiểu thuần thổi lên Trong lòng hắn căm giận Thần sắc còn có phần tức tối Hắn lại nỗ lực đi vào Nhưng hắn phát hiện giống như là thế giới Một tộc Hắc đàn trước đây Bất kỳ một cửa ải nào trên xương quạt Bất luận mình cố gắng như thế nào Cũng không cách nào có thể xông vào trở ra Mặc dù hắn không cam lòng Nhưng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng Khí linh này thực sự là quá hẹp hỏi Không phải chỉ là một chút hồn thôi sao Quạt tàn này sau này đều là của ta Ngay cả nó cũng là của ta Bản thân ta cầm đồ của mình Ta còn không đau lòng Thì nó đau lòng cái gì chứ Bạch tự thuần hư một tiếng Hắn cuối đầu sờ túi đựng đồ, cảm nhận hồn ở bên trong được mình mang ra ngoài vẫn hoàn hảo, trong lòng hắn lại sụp sôi. Đã lâu không có nhiều hồn như vậy. Bạch Tiểu Thuần có chút ngứa ngáy chân tay, hắn đơn giản ở trên quảng trường của quạt tàn, lấy hồn ra, bắt đầu luyện đừa. Theo hòa diễm quần quận, từng lửa nhiều màu bị Bạch Tiểu Thuần luyện chế ra, mặc dù không vượt quá 15 màu, nhưng ở dưới 15 màu bị Bạch Tiểu Thuần luyện chế được không ít. Dù sao 15 màu trở lên, độ khó cũng tăng lên. Về phương diện khác, số lượng hồn tiêu hao cũng càng thêm dồi dào. Mặc dù lần này Bạch Tố Thuần thu hoạch xa xỉ, nhưng Bạch Tố Thuần đánh giá một chút, vẫn không cách nào có thể chống đỡ được để mình luyện ra được lửa ngoài 22 màu. Còn kém một chút, mới có thể luyện chế ra được 22 màu. Bạch Tố Thuần nhìn một chút ấn ký của Bạch Tố Thuần trên mu bàn tay của mình, sau khi hít một hơi thật sâu, hắn hạo quyết tâm, chờ sau khi mình trở thành chủ nhân của quạt tàn này, Nhất định đi bên trong cửa ải này Lấy hết hồn ở trong bên trong ra Nửa tháng sau Sau khi Bạch Tàu Thuần đã lấy hồn thu hoạch lần này Đi luyện gần hết Bên trong túi chức vật của hắn Số lượng lửa nhiều màu bổ sung không ít Lúc này hắn cảm thấy mỹ mãn Nhìn xung quản một chút Bạch Tàu Thuần suy nghĩ một chút Cảm thấy chắc hẳn nên chờ vào một chuyến Sau khi nghỉ ngơi Sẽ trở lại tiếp tục Nghĩ tới đây Thì thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng một cái Dần dần mơ hồ Cuối cùng là biến mất Thời điểm xuất hiện Hắn đã trở lại ở trong mật thất Ở bên trong đại sứ quán Tà Hoàng Thành Thắng lợi trở về Bạch Tiểu Thuần hăng hái đi ra khỏi mật thất Cho gọi hai bán thần giới quyền này tới Lắng nghe những chuyện xảy ra trong mấy ngày hắn bế quan Sau đó hắn lại cho bọn họ rời đi Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Khôi phục tu vi Trong chớp mắt Lại bảy ngày đi qua Khi bất luận tu vi hay tinh lực của Bạch Tiểu Thuần đều đã tết đỉnh phong no đủ Hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi tới quạt tàn xông qua ải Nhưng vào lúc này một đạo thánh trì từ trong tào hoàng cung đột nhiên chuyển ra Lao thẳng đến đại sứ quán Thánh trì thứ gần không chờ có người đi đón lại tự mình tản ra Hóa thành âm thanh tràn ngập uy nghiêm vang vọng ra toàn bộ đại sứ quán Triệu Bạch Tiểu Thuần đại sứ Thánh Hoàng Triều ngay lập tức vào cùng ý kiến Bạch Tiểu Thuần chợt ngờng đầu Thóng một cái Hắn xuất hiện giữa không chung của Đại sứ quán Ở bên tai quán Quần quanh âm thanh thánh trì trước đó Lúc này những tu sĩ khác bên trong Đại sứ quán Đều kinh ngạc không hiểu Tất cả đều nhìn ra về phía Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cũng có chút do dự Hắn suy nghĩ chẳng lẽ là do chuyện trước đó Đánh với thông thiên đạo nhân một trận Tà Hoàng muốn tư gõ một hồi Sẽ không có nhỏ mọn như vậy chứ Bạch Tổ Thuần cần dặn suy nghĩ một chút Lại cảm thấy chuyện này có khả năng không lớn Dù sao thân phận của mình cũng là đại sứ Thánh Hoàng Triều Trừ phi thực sự phạm vào chuyện lớn Nếu không chỉ cùng với thông thiên đạo nhân đánh một trận ngắn Căn bản cũng không đủ để bị định tội Nếu hắn không phải là thiên tôn Có thể sẽ khác Nhưng đều là thân phận thiên tôn Chút tự tin này Bạch Tổ Thuần vẫn phải có Không đi là không được Cũng được Lại đi xem rút cục là thế nào Trong lòng Bạch Tàu Thuần có chút không yên Sau khi trầm ngấm một hồi Hắn hít một hơi thật sâu Thóng một cái lao thẳng tới Hoàng Cung ở trên đầu dòng Chỉ có điều sau khi bay ra ngoài Đại sứ quán Thì trong lòng Bạch Tàu Thuần ngược lại bình tĩnh một chút Hắn chú ý thấy Không phải chỉ có một mình mình nhận được thánh trị Trên thực tế bên trong tàu hoàng thành này Lại có hơn 10 người đều nhận được thánh trị Lúc này từng người bay ra lao thẳng đến Hoàng Cung Trong đó còn có đám người quảng bục thiên tôn Tất cả đều lao tới Tốc độ cực nhanh Biểu hiện cùng thánh Hoàng Triều Luôn một mảnh yên tĩnh thường đặc khác biệt Những cường giả tà Hoàng Triều này Từng người đều rất cao ngạo Mặc dù bọn họ cũng có lúc liên thủ với nhau Nhưng đại đa số thời gian Đều là không thân cận với nhau Ngược lại là Bạch Tiểu Thuần xuất hiện Đưa tới không ít chú ý Nhưng bọn họ cũng chỉ là nhìn lướt qua Sau đó sẽ thu hồi tầm mắt Không có nhìn lại nữa Sau khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện Trong lòng càng yên ổn Chắc hẳn là không phải nhằm bảo ta Ta dù sao cũng là đại sứ của Thánh Hoàng Châu Được tào Hoàng mời Cũng phải được có ý Trong lòng Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh hơn nhiều Lúc hắn theo tới gần Rất nhanh hắn đã đến bên ngoài Hoàng Cung Trên đầu dòng Khi Bạch Tiểu Thuần tới Đồng thời từ phía xa Có một đạo cầu vồng lao nhanh tới gần Bên trong cầu vòng này Là một nữ tử Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ Nhưng lại lạnh lùng vô cùng Nàng đi qua nơi nào Thì mọi người sau khi nhìn thấy nàng Đều theo bản năng né tránh một chút Hình như là trên người nữ tử này có một quỷ khí Khiến cho người ta không dám tiếp xúc Đó chính là công tôn Uyển Nhi Cho dù ban đầu bạch tiểu thuần Ở thiên vực thứ hai Âm thầm cho công tôn Uyển Nhi một khối thịt chúa tể Khiến cho nàng thu được ban thường Mà thiên tôn khác không có Nhưng hôm nay gặp ở bên ngoài hoàng cung này Sau khi hai người gặp nhau lần nữa, thần sắc công tôn nửa nhi vẫn lạnh băng, giống như không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đi qua từ bên cạnh hắn. Bạch Tiểu Thuần vốn muốn chào hỏi, nhưng mắt thế nào như vậy thì trong lòng cũng hầm hơi một tiếng. Hắn cảm thấy đầu công tôn nửa nhi này nhất định là đang có vấn đề. Khi thì nhận tình, khi thể lạnh lùng, hiện tại là cái bộ dạng này. Bạch Tiểu Thuần cũng lời đi để ý tới, hắn cũng đang muốn đi vào Hoàng Cùng. Nhưng ngày trước mắt khi công tôn Nguyễn Nhi Đi rút qua bên cạnh hắn Bỗng nhiên bên tai của Bạch Tiểu Thuần Chuyển đến âm thanh gần như là không thể điều tra của nàng Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần Có thể nghe được Cẩn thận Chỉ có hai chữ này Lại không có lời nào khác Thậm chí chỉ là nói hai chữ này Cũng lập tức dẫn động một ít thần niệm trong hoàng cung dao động Bước chân Bạch Tiểu Thuần trật dừng lại Lúc hắn ngờ đầu Công tôn Nguyễn Nhi đã bước vào hoàng cung Đứng ở trong hoàng cung Hơi thở của Bạch Tố Thuần có chút dồn dập. Công Tôn Duy Nhi nói những lời này ở trong lòng hắn, đột nhiên dâng lên sóng lớn. Ban đầu tâm tình hắn vốn đã thả lòng xuống, hiện tại lại nhấc lên. Sau khi đứng ở nơi đó trầm mặt một lúc lâu, Bạch Tố Thuần biết mình không cách nào có thể lui về phía sau. Lúc này, hắn chỉ có thể kiên trì đi vào trong hoàng cung. Dọc đường đi vào hoàng cung, Tào hoàng triều đầy khí thế cùng đổ dỗ, Bạch Tố Thuần cũng không có tâm tư nhìn. Lúc này ở trong lòng hắn có chút áp lực. Cho đến sau khi tiến vào chính điện của Hoàng Cung Hắn thấy được bên trong đại điện này Có bốn vị trí xung quanh Có thể bày ra không ít bản con Có tiên diệu linh quả Có số lượng nữ thị hầu hạ ở bốn phía xung quanh Cảnh tượng như vậy Khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thầm nghi ngờ Đồng thời hắn cũng có chú ý tới Sau trước chiếc bản con Lúc này phần lớn đều có tu sĩ đang ngồi Đám người Quảng Mục Công Tôn Uyển Nhi Nguyên Yêu Tử Tuyệt Địa Thiên Tôn Thông Thiên Đạo Nhân Đều đang ở trong Cũng có không ít cường giả bán thần Bạch Đại Sứ Tới đây tới đây Ngồi ở đây Đại Hoàng Tử đứng dậy Thái độ rất là chân thành Lôi kéo Bạch Tiểu Thuần ngồi ở sau trước bàn con bên cạnh Đại Hoàng Tử Hôm nay đây là Bạch Tiểu Thuần không thể không cẩn thận một chút Sau khi ngồi xuống Hắn nhìn Đại Hoàng Tử một chút Hỏi một câu Ngày gần đây Phụ Hoàng Tu Hành có đột phá Sau khi Tiểu Vương xin chỉ thị Cho nên bố trí yến hội lần này Phải mở trực chiêu đãi văn võ Tào Hoàng Triều ta Thứ nhất là chúc mừng Phụ Hoàng Thứ hai Bạch Đại Sứ đến Tào Hoàng Thành đã lâu Bình thường đều luôn bế quản Vừa lúc mượn cơ hội này Cùng Tu Sĩ Tào Hoàng Thành ta làm quen một chút Trong tiếng cười của Đại Hoàng Tử Tu Sĩ bốn phía xung quanh Có không ít người đều ngần đầu Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Phương diện này có đám quàng mục thiên tôn Trong mắt mỗi người đều lạnh lùng khóe miệng mang theo một tia trân trọng hiện như ở chỗ này bọn họ cũng không muốn đi cherấ sự chán ghét của mình tất cả những điều này đã khiến cho Bạch T thuần hiểu rõ bữa ti ngày hôm nay chính là nhắm vào mình mà chủ mưu có thể không phải là tào hoàng mà là vị đại hoàng tử trước mắt này sau khi lúc này Bạch T thuần khá hữu lại liền dãn ra hắn cười haha ha một tiếng tùy ý cầmích trước Ti rệợu Ở bên cạnh Trực tiếp uống hết một gụm lớn Sau khi để xuống Cười mà như không cười Nhìn đại hoàng tử Đối với hành động của Bạch Tiều Thuần sâu bên trong đôi mắt của đại hoàng tử Có hàn quang lấy lên Hắn cũng lập tức nở ra nụ cười Rất nhanh Sau khi đã không còn ai tiến vào đại điện Một sóng dao động thần niệm vượt qua thiên tôn Ẩm Ẩm hạ xuống Khiến cho tất cả tu sĩ ở bốn phía xung quanh trong lòng đều chấn động Không đợi bọn họ phản ứng Ở trên lòng ỉ đã xuất hiện thêm một người Toàn bộ thân mặc Long Bảo Mang theo bếp đế quan Mặt không đổi sắc Nhưng lại giống như thần Đó chính là Tà Hoàng Bái kiến Tà Hoàng Theo Tà Hoàng xuất hiện Mọi người ở bốn phía xung quanh lập tức đứng dậy Cung kính bái kiến Bạch Tàu Thuần cũng ở trong đó Ông quyền cúi đầu Tà Hoàng không nói gì Chỉ là dứt khoát chặt lại Sau đó liền nhắm hai mắt lại Hình như đối với tất cả mọi thứ ở trước mắt Hắn đều không có hứng thú quả lớn Ánh mắt mọi người lé lên Có một vài người quen thuộc Hoặc là người biết được tình hình Giống như đều suy nghĩ tới điều gì đó Bọn họ thi thoảng nhìn về phía Đại Hoàng Tử Cùng với Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Cảnh tượng như vậy Khiến cho hắn vô cùng xác định Bữa tiệc lần này tất nhiên Là không phải một bữa tiệc tốt Không quan tâm hắn sẽ làm cái gì đối với ta Đều cần nắm được sai lầm của ta trước Ở chỗ này Ta cũng không tin ta chịu uống rượu Sẽ phạm phải một ít sai lầm chạm tới điểm một chút. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Thần sắc rất bình tĩnh. Đại Hoàng tử nhau cặp mắt lại. Lúc này hắn đứng lên. Tính cười chuyển ra. Các vị. Đại sứ của Thánh Hoàng Triều. Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần. Nói vậy rất nhiều người đều đã từng biết tới. Cho dù là chưa thấy qua. Thì cũng đã là nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần cầm chén rượu. Khói miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Ngày hôm nay, nhận được Phụ Hoàng ưu ái Để cho Tiểu Vương tới chủ trì yến hội này Điều đầu tiên Tiểu Vương đã nghĩ tới Chính là muốn để cho Bạch Đại Sứ Đánh giá một chút bất thực thịnh soạn của Tàu Hoàng Triều chúng ta Giọng điệu của Đại Hoàng Tử tăng cao vang vọng bốn phía xung quanh Mọi người nơi đây đều vui vẻ nhìn lại Chỉ có điều Bạch Đại Sứ tạm thời không nên vội vàng uống rượu Tàu Hoàng Triều của ta mấy năm gần đây Có một truyền thống Đó chính là thưởng thức một hồi vũ đạo đặc biệt trước đã Đại hoàng tử nghiêng đầu Lước mắt nhìn bạch tiểu thuần Sau đó mỉm cười Hai tay rơi lên nhẹ nhàng Vỗ một cái Nhất thời lại có tiếng bước chân Từ bên trong thiên điện hai bên đại điện chuyển ra Rất nhanh Lại từ hai bên có một đám người đi tới Đám người kia lại có thể đều là nữ tử Mỗi một người đều có tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần Giáng người nổi bật Chỉ là bước chân đi tới có chút kỳ quái Dần như là trong cơ thể cất giấu cơ quan nào đó Lại giống như là con dối gỗ Nhất là về mặt của bọn họ Khóe miệng của mỗi người đều mang theo vẻ tươi cười Chỉ là nụ cười này Mỗi người rốt cuộc đều giống nhau như đúc Thậm chí Ngay cả khóe miệng uốn còng Cũng đều hoàn toàn không có chút gì khác biệt Cái này khiến người ta không tự chủ được Phát sinh một loại cảm giác quỷ dị Dần như là rắn vẻ tư cười của các nàng đã bị cố định, thật sự làm cho trong lòng chấn động hơn, lại là ánh mắt của các nàng, tất cả nữ tử này, ở bên trong ánh mắt của các nàng lộ ra là một sự cầu xin, còn có bất lực tuyệt vọng. Ở nơi này là nữ tu gì chứ? Đây rõ ràng là một nhóm vốn là nữ tu, nhưng lại bị luyện sống chết tạo thành thi khôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại cầm hồn của các nàng, khiến trong mắt của các nàng có thể lộ ra thần thái Có chỗ bất đồng cùng cái xác không hồn Lúc này mỗi một người giống như là bị khống chế Đi tới trung tâm đại điện Cuối cùng ở nơi nào tung bay mua Cảnh tượng như vậy Rơi vào trong mắt người khác Vẫn không có gì Nhưng trong mắt khi Bạch Tiều Thuần nhìn thấy được Thì trong đầu hắn lại âm một tiếng Toàn thân có chút run dày Hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề Trong mắt hắn còn cô huyết sắc Bởi vì Những nữ tử này đều là tu sĩ Của thế giới thông thiệt Thậm chí trong đó còn có một hai người Còn là đệ tử của Nguyệt Hà Tông Bạch Tiểu Thuần đã từng thấy qua Đối phương còn từng đưa thư tình cho Bạch Tiểu Thuần Bạch Đại Sứ Người thấy vũ đạo trước kiến tiệc của Tàu Hoàng Triều ta Những năm gần đây thế nào Nhảy thế nào Đại Hoàng Tử mỉm cười Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó đám người quảng mục Cùng gần như tất cả những người ở bốn phía xung quanh Đều đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Hơi thờ của bạch tiêu thuần ruồn dập Lúc này trong lòng hắn căn bàn Là không cách nào có thể bình tĩnh được Nhưng hắn hiểu rõ Đại hoàng tử tận được an bài Trong mắt thấy mấy thiên tôn đoá lên hàn quang Còn có sự lạnh lùng của tà hoàng Không có điều gì không nói rõ Đại hoàng tử lần này chính là muốn kích thích mình Nếu như hắn ở đây không khống chế được Có một ít hành động quá giới hạn Sẽ bị bọn họ nắm đến cơ hội Thậm chí có thể lấy lý do ám sát vương tử Chém giấc mình cũng không phải là không có khả năng Bạch Tựu Thuần không nói gì Hắn cũng chỉ có thể chầm mặt Sau khi bàn tay cầm chén rượu run dày vài cái Hắn chú ý tới sự coi thường của thông thiên đạo nhân Chú ý tới mọi người ở bốn phía xung quanh Ngoại trừ công tôn đuyện nhi Còn có thần sắc phức tạp ra Tất cả mọi người đều lạnh đùng Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại Thực lực Đủ thực lực Nếu như hiện tại ta có thể chiến đấu với thái cổ Ai dám ở trước mặt ta xỉ nhục như vậy Ai dám trước mặt ta ngược tu sĩ thế giới thông thiên như vậy Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt Che đi màu đỏ, dầu dĩ dễ dủa Nhưng tất cả còn chưa kết thúc Khuếm miệng Đại Hoàng Tử mang theo một nụ cười mỉm Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây nhịn xuống Trong mắt của anh có một tia châm trọng hiện lên Ngày hôm nay Ta là vì Bạch Đại Sứ Chuẩn bị rất nhiều Đại Hoàng Tử cười ha ha một tiếng Vùng tay phải lên Bạch Đại Sứ Chúng ta mới quên đã thân Người còn đại biểu cho Thánh Hoàng Triều Như vậy ngày hôm nay bản vương Sẽ đưa người lễ vật Lễ vật này Đại hoàng tử nói tới đây Một ngón tay chỉ vào những thi khôi còn đang búa Chính là biện pháp chế luyện thi khôi này Kể từ đó sau khi Bạch Tiểu Thuần đi xứ trở về Dĩ nhiên có thể mình đi chế luyện một chút Cảm nhận tư vị ở trong đó Đúng rồi Chế luyện thi khôi như vậy Lại là do bản vương sáng tạo ra Đại hoàng tử không đợi bạch tù thuần mở mắt Tiếng cười đã chuyển ra Sau đó cửa lớn ngoài chính điện rốt cuộc lập tức có hai tu sĩ tiến tới Hai người này sau khi đến gần đại hoàng tử bái kiến Vùng tay áo một cái Lại có thể có ba tu sĩ từ trong túi chữ vật của bọn họ bay ra Ba tu sĩ này Thình lình đều là nguyên ảnh Mỗi người đều hôn mê bất tỉnh Vẫn không nhúc nhích Bạch đại sứ nhìn cho kỹ vào Bạn vương ở ngay trước mặt ngươi Tự mình chế lựa một chút Như vậy cũng thuận tiện cho người đi nghiên cứu. Nụ cười trên mặt của Đại Hoàng Tử càng tăng lên. Trong lòng lại là một mảnh lạnh như băng. Ngày hôm nay hắn bố trí cuộc diện này. Mục tiêu chính là Bạch Tiểu Thuần. Theo hắn thấy, Bạch Tiểu Thuần này có chút không biết tốt xấu. Vốn mình còn dự định chỉ cần đối phương đồng ý trao đổi thân thể với mình. Như vậy, hắn đã ở trước mặt Phụ Hoàng nói thêm một lời yêu ích. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần này trong tào hoàng triều tăng thêm mức độ an toàn. Nhưng hiện tại, Đối phương nếu như đã từ chối Nói như vậy không có vấn đề gì Đại hoàng tử hắn liền chuẩn bị tự mình đi lấy Giống như Bạch Tiều Thuần phán đoán Chỉ cần hắn có chút hành động nào quá vận Ở bên trong hoàng cung này Ở trước mặt tà hoàng Cho dù là chuyện nhỏ cũng đủ để biến thành chuyện lớn Cho nên Điều hắn phải Chính là khiến cho Bạch Tiều Thuần Không nhịn được Lúc này trong lòng hắn cười lạnh Đại hoàng tử tiến lên Ở trước mặt tất cả mọi người Bắt đầu chế luyện thi khôi Rất nhanh Lại có tiếng kêu thi lương thảm thiết Từ trong miệng của tu sĩ kia chuyển ra Vang vọng toàn bộ đại điện Thân thể của Bạch Tiểu Thuần càng run dày Ánh mắt hắn càng chậm rãi mở ra Hắn không muốn nhắm mắt lại Hắn muốn nhìn, nhìn thật rõ ràng Chế luyện thi khôi đặc biệt này Có vài điều Bạch Đại Sứ phải chú ý Chính là trong tất cả quá trình Trăm triệu lần không thể để cho đối phương chết Nhất định phải sử dụng các loại biện pháp hành hạ Khiến cho hắn thống khổ Khiến cho hắn đau thương Nói như vậy Mới có thể khiến cho sau khi thi khu hoàn thành Toàn thân máu và thịt đối phương Có trạng thái sinh động Đại hoàng tử vừa luyện Vừa cười Nhìn về phía bạch tiểu thuần giới thiệu Toàn bộ quá trình tàn nhẫn vô cùng Đủ để cho người khác nhìn thấy mà giật mình Bạch tiểu thuần liều chết khống chế Nằm lấy tay vịn của ghế ngồi Trong con mắt hiện ra hồng quang Bên trong đại điện này đều kinh người Cảnh tượng trước mắt khiến cho toàn thân hắn Đều muốn như là trở nên yên cuồng Loại tàn nhẫn này So với cứng rắn đột ra của mãnh nhiệt hơn vô số lần Gần như là đem một người sống Hoàn toàn cải tạo từ bên trong ra ngoài Nếu như chỉ là một động tác Thì cũng thôi Đại hoàng tử giới thiệu còn có vô cùng kích càng tỉ mề Hắn vì kích thích bạch tiêu thuần Giúp cổ cầm ba vị tu sĩ Chế luyện trong tay Mở ra phong ấn điều khiển Khiến cho ba người này khôi phục thần chí Có thể mở miệng Kể từ đó Âm thanh thê lương càng mãnh đẹp hơn Nhất là một nam tử trung niên trong ba người Hắn hình như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần Giờ khắc này Ở dưới thự sống khổ này Sau khi chợt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Hắn phát ra lời cầu cứu Khôi tổ Cứu Cứu ta Giọng nói này truyền ra Khiến cho sắc mặt công tôn Nguyễn Nhi Cũng không khống chế được đột nhiên biến đổi Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Lắp đầu ra hiệu Bạch Tiểu Thuần ở đây Nháy mắt bóp nát đầy ghế. Vô số mảnh gỗ vụt bắn ra. Ánh mắt của đám người quàng mục đều ngưng trọng. Khi thế dần lên, sự tức giận của hắn đã đập, đã ngập trời. Đến mức độ không cách nào có thể chịu được nổi. Thân thể quán run dày, trong lòng khó chịu vô cùng. Lúc này hắn tình nguyện thân thể này là của mình, không phải là thiên tôn. Khiến cho gỗ vụt đâm vào bàn tay cũng tốt hơn so với sự đau đớn trong lòng. Toàn thân hắn ủi khuất cực độ, lúc này hắn chật đứng lên. Gần như là nháy mắt khi hắn đứng dậy Tào Hoàng ngồi trên long ỷ Hai mắt hơi khép lại chợt mở ra một chút Đám người quảng mục đều thi nhau mừng như điên Mỗi người đều muốn ra tay Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên Công Tôn Nguyễn Nhi chợt rơi tay phải Vung mạnh lên Nhất thời ba luồng sương mù màu đen Ở trong chớp mắt lào ra Tốc độ cực nhanh Đại Hoàng Tử thân là bán thuần Căn bản cũng không cách nào có thể ngăn cản Những người khác cũng đều tập trung được chú ý trên người bạch tiểu thuần Cũng không kịp phản ứng Ở trong nháy mắt Ba đạo sương mù màu đen này Lại rung nhập vào trên người của ba tu sĩ thế giới thông thiên Đang kêu lên thê lương thảm thiết cầu cứu Nhất thời Thân thể ba người này run lên Trong thần sắc rốt cục lộ ra sự giải thoát Hai mắt bọn họ nhắm nghiền Khí tuyệt bỏ mình Đủ rồi Đại hoàng tử Nơi này là hoàng cung Những nghiên cứu của đại hoàng tử Không cần lấy để thi hiện ở đây Cũng đừng có trước mặt bản tôn đôi hay làm gì Bản tôn nhìn thấy cũng buồn nôn Công Tôn Uyển Nhi ra tay ở trong nháy mắt, Lãnh Đạm thản nhiên mở miệng. Âm thanh giống như là âm gió nổi qua, vang vọng ở bên trong hoàng cung này. Loại chuyện như vậy, Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể làm được, nhưng nàng thân là thiên tôn của Tào hoàng triều, nàng có thể làm, chỉ có điều làm như thế, hậu quả sẽ không nhỏ. Người Đại hoàng tử chợt quay đầu lại, nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi. Mọi người ở bốn phía xung quanh, ở trong lòng thầm giật mình. Cho dù mấy thiên tôn này Chân mày đều hơi nhíu lại Nhưng nếu công tôn Nguyễn Nhi ra tay Thì bọn họ cũng không tiện nói cái gì Tất cả đều thu hồi ánh mắt Tào Hoàng ngồi ở trên Long ỷ Lúc này hai mắt thoáng khép mở Nhìn trên người của công tôn Nguyễn Nhi một chút Lộ ra một chút suy tư Không thể điều tra được Bạch Tàu Thuần nhìn bao vị tu sĩ đã chết này Trên mặt lộ ra sự giải thoát Hắn hít một hơi thật sâu Mặt không thay đổi sắc Nhìn về phía Tào Hoàng cúi đầu Tàu hoàng bệ hạ, thân thể bạch mỗ không khỏe, xin được cáo lùi trước. Hắn nói xong, xoay người lại muốn rời đi. Sắc mặt đại hoàng tử âm trầm, mày nhăn lại. Trong lòng hắn thầm ghi hận đối với công tôn Nguyễn Nhi. Trong lòng hắn thề, sớm hay muộn sẽ có một ngày. Hắn sẽ chế luyện công tôn Nguyễn Nhi này thành một vị thi khôi thiên tôn tuyệt mỹ. Lúc này mắt thấy bạch cầu thuần muốn đi, hắn làm sao có thể từ bỏ ý định. Hắn lập tức tiến lên ngăn cản ở phía trước Bạch Tiểu Thuần. Bạch Đại Sứ, tào Hoàng Bệ Hạ còn không đồng ý cho người đi. Yến hội này cũng còn chưa kết thúc, người làm sao có thể đi được. Hơn nữa tiếp theo, vẫn có một món quà lớn hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng, nhìn Đại Hoàng tử trước mắt. Sát cờ trong lòng hắn tầng lên, theo ánh mắt tản ra. Cho dù là Đại Hoàng tử lúc này trong lòng cũng rụn lên, cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Nếu không phải nơi đây không cho phép Bạch Tiều Thuần nhất định trực tiếp chấm giết đại hoàng tử này Hắn không để ý đến đại hoàng tử ngăn cản ở trước mặt mình Tiếp tục đi về phía ngoài hoàng cung Ánh mắt của đám người quàng mục chấp động Có chút do dự Bọn họ lại nhìn tào Hoàng một chút Sau khi phát hiện tào Hoàng cũng không nói một lời Bọn họ cũng không có động tác gì khác Lúc này Toàn thân đại hoàng tử toát mồ hôi lạnh Thiện quá thành giận Bỗng nhìn vỗ tay Nhất thời ở phía trước Bạch Tiều Thuần Ngoài hoàng cung lập tức có một đạo cầu vòng gào thét lào tới Ở bên trong cầu vòng này Là một lão nhân Hắn cũng là tu vi bán thần Hắn không phải đi một mình Trong tay hắn thình lình còn kéo theo một người Người này đầu rũ xuống Không nhìn thấy được hình dáng Nhưng trên người hắn đã có thể mặc đế bào Trên đỉnh đầu mặc dù không có mang đế quan Nhưng toàn thân hoàng bào này Ở bên trong hoàng cung này Vô cùng trói mắt đặc biệt dễ làm cho người khác chú ý Khôi hoàng Bước chân bạch tiểu thuần trật dừng lại Trong lòng chấn động Thất thành ghẽ kêu lên Trên tiên vực vĩnh hẳn Người có tư cách mặc hoàng bào Chỉ có hai người Một là tà hoàng Một là thánh hoàng Nhìn nhưng trên thực tế Còn có một người nữa Hắn có tư cách Người này Chính là hậu nhân dòng chính của khôi tệ Ở trong hoàng triều chính thống của thế giới thông thiên Khôi hoàng Nếu như bạch tiểu thuần là dựa vào trước đây Cùng thông thiên đạo nhân đánh một trận Dựa vào tạo hóa của người canh giữ lăng mộ Hình thành huyết mạch khôi tề Thành tựu khôi tổ Lại thêm tu vi thiên tôn quán Hiện tại trở thành hoàng giả trong tu sĩ thế giới thông thiên Như vậy khôi hoàng trước kia Ở trên thân phận Hắn mới là trí tôn chân thân chính Nếu như bài tiểu thuần Là dựa vào trước đây Cùng với thông thiên đạo nhân đánh một trận Dựa vào tạo hóa của người canh giữ lăng mộ Hình thành huyết mạch khôi tề Thành tựu khôi tổ Lại thèm tu vi thiên tôn của hắn Hiện tại trở thành hoàng giả trong lòng tu sĩ thế giới thông thiền Như vậy Khôi hoàng trước kia Ở trên thân Phật quán hắn, hắn mới là trí tôn chân chân chính chính của thế giới thông thiền Thế giới thông thiền tàn vỡ Khôi hoàng không ngã xuống Mà là bị tà hoàng chiều bắt Không biết mình hành hạ bao lâu Không biết bị hành hạ bao lâu Sau khi đào rỗng tất cả bí mật Vào hôm nay Bị người ta mang theo giống như là một con gia súc Lại trực tiếp xuất hiện ở trong Hoàng cung Xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Sau khi nghe được âm thanh của Bạch Tiểu Thuần Thậm chí Khôi Hoàng đã mơ hồ Chậm rãi ngờn đầu Mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh Cho đến hắn nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Hắn cười Nụ cười này rất tang thương Nhất là con mắt trái của Khôi Hoàng Đã trở thành lỗ thùng Từ vết tích còn lại có thể nhận ra Giống như là chính hắn móc ra Hắn vốn không phải là già nuôi như vậy Hiển nhiên mấy năm nay Trở thành tù nhân Vị đại hoàng tử này Ở trên người của hắn Không biết đã thi triển bao nhiêu lần nghiên cứu của với tàn nhẫn hãm hại Đường đường là thế hệ khôi hoàng Trước kia lúc còn ở man hoang Tuy rằng hắn bị đại thiên sư lấy mất quyền lực Nhưng ở trên phương diện mặt mũi Hắn vẫn là hoàng tôn của khôi hoàng trều Vẫn được vô số con dân cúng bái Chỉ là hiện tại Thê lương như vậy Bi thảm như vậy Thân thể bạch tiểu thuần run dày Mở miệng Lời lệ nghẹn ở nơi đó Trong đầu quán hiện ra Là hình dáng khôi hoàng của man hoang nằm đó Và ngày hôm nay Lúc này Ở trước mắt Dường như là hai người khác nhau Khi thức của Bạch Tiểu Thuần hỗn loạn Bất kể như thế nào Hắn cũng không nghĩ tới Sau khi gặp lại khôi hoàng Lại chính là ở chỗ này Chú ý tới dao động thần thức của Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt Đại Hoàng tử lé lên Trong lòng hắn rất đáng ý Hắn nhắm vào Bạch Tiểu Thuần Mục đích chính là muốn khiến cho Bạch Tiểu Thuần phạm phải sai lầm Dù sao thân Phật Đại sứ này Vô cùng mẫn cảm Chỉ khi nào bản thân Bạch Tiểu Thuần phạm sai lầm Như vậy tất cả đều dễ nói Mặt thư hắn muốn Trên thực tế chính là thân thể của Bạch Tiểu Thuần Có thể nói Đối với huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần Vị Đại Hoàng tử này đã thèm nhỏ dãi đã lâu Hắn có nắm chắc một phần nhất định Chỉ cần nắm giữ được thân thể của Bạch Tiểu Thuần Hắn có thể phá giải bí mật của huyết mạch khôi kh Không chỉ có thể thu được thiên phú luyện đình Còn có thể tu luyện thành công Công pháp khôi tể lưu lại Bất tử trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần Hiện tại tin vực vĩnh hằng Đã không phải là bí mật gì nữa Nhất là khả năng khôi phục quán nghịch thiên như vậy Càng làm cho tất nhất nhiều người Lộ vẻ xúc động Thậm chí trong tay đại hoàng tử Lại có pháp môn tu luyện bất tử trường sinh công Chỉ là hắn không ít nào có thể tu luyện được Chỉ có người có đầy đủ huyết mạch Của thế giới thông thiên Mới có khả năng tu luyện thành công bất tử trường sinh công này Đây là điều kiện cơ sở nhất Tất cả những điều này Đều khiến cho đại hoàng tử Đối với chuyện nhận được thân thể bạch tiểu thuần Lại nhiệt tình như vậy Lúc này Mắt thấy chuẩn bị của mình hiệu quả Đại hoàng tử hít một hơi thật sâu Cười hà ha, ha Bạch đại sứ Tiểu vương đối với chuyện luyện linh Cảm thấy rất hứng thú Người cũng biết Con người của ta Theo đuổi hoàn mỹ Trong ngoài cơ thể Đã gần như là đều đổi một lần Thậm chí Ta cũng không có lừa gạt người Bên trong cơ thể của ta Cũng đã có một tiêu huyết mạch của thế giới thông thiên các người Cũng lục lọi ra vương pháp luyện ninh Nhưng lực lượng của những huyết mạch này Còn chưa có đủ Còn xa mới đủ Mà bây giờ ta đã được Phụ Hoàng đồng ý Chuẩn bị luyện hóa khôi hoàng này Đem toàn bộ thân thể máu thịt của hắn Luyện chế thành một cánh tay của ta Cánh tay này Có đầy đủ huyết mạch hoàn mỹ của thế giới thông thiền Bởi vậy ta cũng có thể nắm giữ được trình độ sâu hơn Bí mật huyết mạch của khôi tẻ Lời nói của đại hoàng tử vang vọng Toàn thân hắn đều mang theo một tia điên cuồng Lời quán, thân thể quán Giờ như cũng phát ra điên cuồng Nhưng hết lần này tất lần khác Mọi người ở bốn phía xung quanh đều phần lớn cảm thấy Tất cả những điều này là bình thường Thậm chí trong mắt một ít bán thần Còn lộ ra một sự hâm mộ Nói tới đây Đại hoàng tử chật rơi cánh tay trái lên Trong nhà mắt chấm cánh tay phải của mình xuống Hắn không để ý tới máu tươi đang phun ra Hắn nắm lấy khôi hoàng Trực tiếp đặt ở trên vết thương của mình Trong nhà mắt Giúp cô có số lượng lớn thịt mầm chuyển động quỷ dị Trong bồn nôn đến cực điểm Theo thân thể khôi hoàng lại trực tiếp chui vào Thân thể khôi hoàng run dày kịch liệt Nhưng ánh mắt hắn vẫn đang nhìn bạch tiểu thuần Cho dù thần sắc trên mặt hắn vặn vẹo Nhưng vẫn mỉm cười Vào giờ phút này, Từ trong miệng hắn có âm thanh chuyển ra khắp 4 viết xung quanh Còn mắt trái của chấm Cất giấu bí mật huyết mạch của khôi tề Không ai có thể lấy đi Ở ngày đầu tiên chịu sự sinh nhục chất địch Ở thời điểm bọn họ không biết tới bí mật huyết mạch của khôi hoảng Chấm lại móc ra con mắt trái Bí mật của huyết mạch khôi tề Là căn cơ của thế giới thông thiên ta Là tất cả thế giới thông thiên ta Bọn họ Ai cũng không thể lấy đi được Khôi hoàng cười Ở trong tiếng cười kia Hắn giống như là bạo phát ra sức lực cuối cùng trong cơ thể Ở trước mặt văn võ Toàn triều tà hoàng Ở bên trong hoàng cung này Nói ra một hồi những lời như vậy Những lời này Hắn hiện nhiên không phải nói với những người khác Mà là mở miệng Nói với Bạch Tiểu Thuần Bởi vì hắn biết Huyết bạch của Bạch Tiểu Thuần Từ một loại ý nghĩa nào đó Có thể không chính thống bằng mình Nhưng người trên phương diện độ dày Đã vượt qua mình Hắn càng hiểu rõ Hắn là hoàng tôn của thế giới thông thiên Cho dù chỉ là hoàng tôn mạt đại Cũng muốn gánh vã trách nhiệm của bản thân Trách nhiệm này Hắn hiện tại đã không cách nào có thể gánh vác được Nhưng hắn không thể để cho bí mật của huyết mạch khôi hoàng Mất từ trong tay của mình được Mà bạch tiểu thuần này Chính là sự lựa chọn của hắn Từ một khắc Khi ta mắc xuống con mắt trái của mình Ta đã không còn là khôi hoàng nữa Hiện tại chết ở chỗ này Cũng không phải là khôi hoàng Chỉ là một bản thân bình thường Của thế giới thông thiệt Khôi hoàng ngừa mặt lên trời Cười to Cho dù thân thể run dày Cho dù thân thể đã bị thịt mầm Của đại hoàng tử hoàn toàn chui vào Trong sự chuyển động Thân thể hắn rõ ràng đang co rút lại Toàn thân dường như là hóa thành một bức tượng sáp Đang tan chảy Vô cùng quỷ dị Nhưng giọng nói của hắn Vẫn mạnh nhiệt Cho dù suy yếu Cũng vẫn mang vang vọng ở bên trong hoàng cung này. Ta không còn là Khôi Hoàng. Khôi Hoàng thực sự. Ở một khắc trước khi thế giới thông thiền tàn vỡ đã xuất hiện. Tiếng cười của Khôi Hoàng càng thêm suy yếu. Nhưng mắt phải quán lại vô cùng sáng người. Trước sau đầu nhìn về một vương hướng. Trước sau đầu nhìn về một người. Hướng kia là nơi Bạch Tiểu Thuần đang đứng. Người kia chính là Bạch Tiểu Thuần. Lời quán còn chưa nói hết Cũng mặc kệ là Bạch Tiểu Thuần Hay là mọi người ở bên trong hoàng cung này Tất cả đều hiểu Hoàng giả mới trong miệng Khôi Hoàng nói Chính là Bạch Tiểu Thuần So với nói lần này Là đại hoàng tử luyện hoác Khôi Hoàng Không bằng nói Đây là Khôi Hoàng cũ mới Một lần ở dưới sự chứng kiến của Tàu Hoàng Triều Thay thế cùng truyền thừa Khôi Hoàng truyền thừa Theo lời nói vang vọng Thân thể lão Khôi Hoàng càng không có hình dáng Mắt phải quán cũng chậm dãi nhắm lại Trong khóe miệng quán Ở trong thống khổ này Lộ ra một tia thả lòng Hình như đã buông ra tất cả trách nhiệm Bạch Tổ Thuần cố gắng kiềm chế bản thân đang run dày Mắt hắn có chút bờ hồ hắn hướng về phía lão Khôi Hoàng Ôm quyền lệ một cái thật sâu Một cái cúi đầu này Chính là cuối lệ Khôi Hoàng đời trước Một cái cúi đầu này Chính là lại một vị anh hùng Anh hùng tuổi xế chiều Còn có thể trước kia Hắn không phải là anh hùng Nhưng bây giờ Hắn chính là một anh hùng Chuyện này cho dù là đại hoàng tử Cũng không nghĩ tới Lúc này mắt thấy chuyện lại có thể chuyển biến tới mức độ này Hắn nhất thời thiện quá hóa giận Gầm khẽ một tiếng Hắn nấp thù nhanh hơn Nhất thời thân thể lão khôi hoàng Ở trong chốc lát Liền trực tiếp trở thành một đám máu thịt Ở dưới chuyển động quỷ dị kia Toàn bộ thân thể hắn rốt cuộc hòa tan Ngưng tụ lại một chỗ Hóa thành một cánh tay Cánh tay này Bị vô số thịt mầm kéo lại Lại trực tiếp dung hòa vào trong miệng vết thương của đại hoàng tử Ở trong nhé mắt Lại dung hòa cùng nhau Một lực lượng huyết mạch của thế giới thông thiên Trong chấp mắt Lại từ trên tay phải này phát ra Đại hoàng tử đứng ở nơi đó Sau khi cảm thụ được một lúc lâu Hắn chợt nắm chặt năm đấm Cười ha ha Bạch đại sứ Người xem cánh tay của ta như thế nào Ta cảm nhận được khí tức luyện linh nồng nậm Đại hoàng tử nhau cầm mắt lại Nhìn về phía bạch tàu thuần Thời khắc này Bạch tàu thuần vẫn cúi đầu bái lệ Ở nơi nào Trong mắt quán đỏ đậm một mảnh Từng đợt kích động hóa thành nhiệt huyết Ở trong đầu quán gần như là muốn nổ tung Hắn không cách nào có thể đi trả lời vấn đề của đại hoàng tử Bởi vì giờ phút này Sát cư trong lòng hắn đã mạnh mẽ ngập trời Một khi bạo phát ra Thậm chí sát cơ lừa giận Đều có thể thiêu đút toàn bộ trời cao Hắn chợt ngần đầu Mắt nhìn đỏ đậm Liếc nhìn về phía đại hoàng tử Sau đó lại nhìn về phía tà hoàng Tà hoàng bệ hạ Bạch mỗ đã là người của thế giới thông thiên Cũng là đại sứ của thánh hoàng triều Không tính thân phận Ta cũng là một trong 12 thiên tôn tiên vực vĩnh hằng Lần yến hội này Một hoàng tử bán thần xì nhục Đối với bạch mỗ như vậy Có phần hơi quá Nếu như có lần sau Bạch mỗ nói trước Đừng trách ta giết người Bạch tiểu thuần nói xong Xoay người rời đi Trong lòng đại hoàng tử cũng đột nhiên kinh hoàng Ánh mắt của bạch tiểu thuần mãnh liệt hơn so với trước kia Thậm chí Cũng đã điêu lại dấu vết ở trong lòng hắn Nhưng không đợi đại hoàng tử nói cái gì Hai mắt của bạch tiểu thuần nhắm nghiền Bỗng nhiên xoay người Trực tiếp đi về phía ngoài hoàng cung Tới Cho đến khi bạch tiểu thuần đi ra ngoài đại điện hoàng cung Đại hoàng tử ở nơi đó Mới từ trong sự kinh hãi khôi phục lại một chút Trong lòng của vô cùng buồn bực Xấu hổ Hắn đang cần nhắc tiếp theo phải làm như thế nào Tà hoàng bên kia khẽ lắc đầu Sâu trong đôi mắt có một tiên châm chọc Mà người ngoài không nhìn thấy được Châm chọc này là đối với Bạch Triều Thuần Cũng là đối với đại hoàng tử này Hắn không nói chuyện Chỉ là đứng dậy thoáng một cái Rời khỏi hoàng cung Mắt thấy tà hoàng rời đi Đám người quàng mục đều thi nhau đứng dậy Trong lòng bọn họ đều biết Lần này Bạch Tiểu Thuần Xem như đã tránh thoát được một kiếp Đến cuối cùng Trong toàn bộ đại điện hoàng cung Chỉ còn lại một mình đại hoàng tử sắc mặt quán chậm rãi vạn vẹo Trong mắt hắn thoáng lộ ra một sự điên cuồng Bạch Tiểu Thuần Ngươi là của ta Ta nhất định phải nhận được thân thể của ngươi Trong tiếng gầm nhẹ Đại hoàng tử hung hăng vung cánh tay Phẫn nộ rời đi Bạch Tàu Thuần không biết mình trở lại Đại sứ quán thế nào Toàn thân hắn giống như là mất hồn Giống như cái xác không hồn Hắn căm giận mình yếu ớt Căm giận tại xong Mình không ra tay ngăn cản Tim hắn hình như bị xe rách thành hai phần Một phần tự nói với mình Cho dù là ngăn cản Cũng chỉ là chuyện vô nghĩa Nhưng một phần khác lại đang gầm lên giận dữ về phía hắn Bên tài hắn vang vọng tiếng cầu cứu Trước bắt hắn Là rắn vẻ thê lương của lão tổ khôi hoàng Loại ý thức vận vẹo này Loại hành hạ tâm linh này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt nước mắt chảy xuống Hắn cảm thấy mình như sắp tàn vỡ Hắn biết mình không phải là một người có thể gánh phát được trách nhiệm như vậy Chỉ là hắn đi từng bước một tiến tới Hắn lại trở thành hy vọng cho tất cả mọi người Mà Bạch Tiểu Thuần không dám nghĩ tới Cảnh tượng ngày hôm nay Nếu như phát sinh ở trên người của Lý Thanh Hậu Phát sinh trên người của Tống Quân Uyển Hồng Trần Nữ Phát sinh ở trên người Trương Đại Bản Như vậy kết quả sẽ là như thế nào? Tu Vi Tất cả đều là Tu Vi Nếu như ta bây giờ là Thái Cổ Mắt của Bạch Tiều Thuần đỏ đậm Hắn hung hăng cầm nắm đấm Giờ phút này Hắn đối với chuyện tu luyện Đối với chuyện trở nên mạnh mẽ Còn mãnh điệt hơn Điên cuồng hơn so với trước cấp một vạn lần Hắn đã trực tiếp lấy ra đại kiếm Bắc Mạch, nhìn cái thành thế giới chi bảo đại kiếm này, bản tự thuần giống như thế được Bắc Mạch. Trong sự trầm mặc, hắn lấy ra quỳ văn nổi, mượn đửa nhiều màu hiện tại bản thân mới bổ sung, hắn bắt đầu luyện linh đối với đại kiếm Bắc Mạch. À, mình xin dừng lại đây nhé. gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện.